Ngoài định mức tích lũy giải thưởng, 887 nghiệp lực, chiến dịch sau khi kết thúc, như đạt thành chiến dịch mục tiêu, có thể giải khóa ngoài định mức giải thưởng tất cả ban thưởng. Trước đó ba cái tạm thời trạng thái ra trì tại lục triều hy trên thân, lục thanh tiêu hết trọn vẹn 550 điểm nghiệp lực, lúc ấy còn thịt đau đâu, hiện tại nhưng không một chút nào đau. Thật là thơm. hắn điều phát hiện tại trên hạng mục sổ sách có nghiệp lực, tăng vọt đến 1,464 điểm. Đây là trước nay chưa có con số, lục thanh cảm thấy rất hạnh phúc. Với lại nhiệm vụ sau khi hoàn thành Còn có cái thời hạn hiếm có hạng mục trao đổi Cái này thế nhưng là có thể khai ra đổ tốt tuyển hạng đây có lòng mong đợi đem ấn mở Quả nhiên, loại này hiếm có hạng mục trao đổi sẽ không làm người thất vọng Tam tinh hiếm có đột phá bình cảnh Có thể dùng cho thành viên gia tộc đột phá bình cảnh xác suất thành công tăng lên 3 thành Đối với, đột phá đại giai đoạn cũng có thể có hiệu quả Khải Minh phía dưới tu sĩ có thể dùng Trao đổi cần 400 nghiệp lực Rất đắt nhưng rất đáng được trước đó lục thanh cũng xoát đi ra qua thông thường đột phá bình cảnh cho lục minh triều còn cần qua nhưng này cái chỉ có thể đối với đoạn ngắn tăng lên có trợ giúp tại đại giai đoạn là vô dụng mà dưới mắt cái này có thể dùng tại trúc cơ kỳ đột phá đến khải minh kỳ tăng lên xác suất thành công còn có thể đạt tới ba thành hoàn toàn có thể giá trị nửa cái cùng loại âm thủy thủy ngọc bảo vật như vậy nghĩ cũng không cần nghĩ cái này khẳng định cho lão đại lục triều hy giữ lại Lục Triều Hi bản thân đột phá Khải Minh cơ hội thì có hai thành. Hiện tại, hắn tự mình trải nghiệm qua Khải Minh kỳ là cái gì cảm giác, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng loại này thể ngộ lại phi thường trân quý, là bình thường tu sĩ khó mà có. Đây nhất định cũng sẽ đối với hắn tự mình tiến hành đột phá thời điểm, mang đến trợ giúp rất lớn. Dựa theo Lục Thanh đoán chừng, Lục Triều Hi đột phá xác suất thành công, sợ là sẽ không thấp hơn 4 thành rồi. Tại tu hành trên đại đạo, đột phá xác suất thành công có 4 thành. Cái kia chính là một cái có thể đi đánh cược cơ hội. Đến tiếp sau, Lục Thanh đều đã dự định, nếu là thực sự cho Lục Triều Hy không lấy được Thiên Lôi thần mục, vậy liền để hắn trực tiếp thử nghiệm đột phá. Thành hay bại liền nhìn lần này, thắng hội sở cái kia, thua xuống biển làm việc. Mà dưới mắt cái này tuyển hạng, cứu mạng rồi. Tính cả cái này Tam tinh hiếm có đột phá bình cảnh, Lục Triều Hy đột phá xác suất thành công, liền đã có thể đạt tới bảy thành. Cái này thành công xác suất đã không thể so với dùng tới Thiên Lôi Thần Mục các loại thiên tài địa bảo thấp. Bình thường trúc cơ 9 tầng tu sĩ, dùng tới cái này bảo vật cũng không không phải tại đây cái xác suất thành công mà thôi. chiếu Hi, đợi đến lần này phi một trấn nhiệm vụ sau khi kết thúc, hẳn là sẽ một đoạn thời gian giải tu trình kỳ, không cần lên chiến trường. Đến lúc đó, ngươi muốn biện pháp xin đến một chỗ tốt động phủ, thử đột phá hạ khải minh kỳ đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lục Triều Hi đáp lại nói, ta tối tâm có loại cảm giác, đây là ta đột phá cơ hội tốt. Lục thanh sửng suốt một chút, trong lòng càng là đại định. Loại này cái gọi là cảm giác, có thể tính là loại báo hiệu, chính hắn năm đó cũng có qua. Ngay như vậy khải, báo hiệu, thường thường liền đại biểu cho thành công. Cái kia nguyên bản bảy thành sát suất, lần này trực tiếp có thể lên tới chính thành. Trở về phi mục chấn, lần lượt có người đến tìm lục chiều hy. Không khác, vừa mới lục chiều hy triển hiện ra lực lượng, thật sự là quá mức làm người ta kinh ngạc rồi. Người ở chỗ này cũng không phải không kiến thức đấy. Cái này rất rõ ràng là Khải Minh tu sĩ, mới có thể có thực lực. Nhưng lời này còn nói không thông. Từ Trúc Cơ đến Khải Minh, liền xem như lập tức đột phá, cái kia phải cần nửa tháng đến thời gian một tháng. Nhưng trước đó nhìn Lục Triều Hy tại đầu tường, rõ ràng bất quá Trúc Cơ mà thôi, trong chốc lát Khải Minh. Cái này ông tổ nhà họ Lục truyền thừa xuống đồ vật, coi là thật có lợi hại như vậy. Bất quá, xem ra cũng là duy nhất một lần vận dụng, Lục Triều Hy cũng chỉ giữ vững một hồi, liền khôi phục bình thường. Nhưng cuối cùng như thế, rất nhiều người đều muốn ở trong lòng yên lặng điều chỉnh đối với lục gia cách nhìn rồi. Vốn cho rằng, lục gia như vậy rách nát rồi, tại Phi Vân Châu chỉ có thể coi là tam lưu gia tộc, nhưng hiện tại xem ra. Kim đan gia tộc nội tình, vẫn không thể xem nhẹ. Lục Triều Hy không tâm tư phản ứng những người này, mấy cái kia trúc cơ tu sĩ thấy qua về sau, người khác liền để lục nhiễm đỉnh, lục đỉnh viễn, lục đỉnh châu ba người tiếp đãi. Hắn được thật tốt điều tức một phen. chương 86 Hậu sinh khả quý. Lục Triều Hy không thể nghỉ bao lâu, đã có người tìm tới cửa tới. Công tôn Mỹ đã đến. Người này đích thân đến, không thể không gặp. Đây là vị chân chính khải minh tu sĩ. Đi ra ngoài, Lục Triều Hy thấy là cưới một cái sau lưng mọc lên hai cánh đại hổ, mặc áo khoác nữ nhân. Công tôn Mỹ, là công tôn ra sáu vị khải minh tu sĩ bên trong một vị, cũng là một cái duy nhất nữ tính. Nàng là khoảng cách phi mục chấn gần nhất một vị khải minh tu sĩ. Đang dò xét đến cấp 3 bạch quỷ đột kích thời điểm, công tôn ra chúc cơ tu sĩ lúc này liền cho nàng truyền tin, tìm kiếm trợ giúp. Tự mình phi thường được xem trọng tiểu công tử, còn ở lại chỗ này phi một chấn đấu, về công về tư, nơi này đều là không phải cứu viện không thể đấy. Công tôn Mỹ tại tiếp vào tin tức về sau, trước tiên liền hướng phía nơi này chạy đến. Vì câu tới kịp, nàng thậm chí bỏ xuống đại bộ đội, cưới hai cánh của chính mình phi hổ toa kỵ, một đường phi nhanh chạy đến. Nhưng lại tại khoảng cách phi mục chấn không có quá xa thời điểm, nàng lại nhận được chuyện tin, phi mục chấn sự tình giải quyết, cái kia cấp 3 bạch quỷ vương chết rồi. Chuyện này thật bất khả tư nghị, công tôn mị chính mình cũng làm xong khổ chiến một trận chuẩn bị, kết quả. Tại đây, người nàng còn chưa tới đâu, xong việc. Tại phi mục trấn bên ngoài còn nằm cái kia cự khổng lồ bạch quỷ vương thi thể, tổng không làm được giả, khắc tại lệnh bài bên trong công tích, cũng làm không được giả, lục chiều hy lấy ra cấp 3 ma hồn châu, càng không giả được. Vậy cũng chỉ có thể tin. Hậu sinh khả quý A. Công tôn Mỹ tán thần nói. Nàng ngược lại là thật có tư cách nói lời này. Đừng nhìn nàng một bộ 30 tuổi thiếu phụ bộ dáng. cô lại tóc dịu dàng như ngọc đấy. Nhưng kỳ thật nàng năm nay hơn 230 tuổi. Lục chiêu hy ở trước mặt nàng. Phải không gãy không giữ hậu bối. Hắn vừa ra đời thời điểm. Người ta đều hơn 100 tuổi rồi. Về phần lời này bản thân. Cũng không hoàn toàn là khách sáo. Nàng là khải minh tu sĩ. Trực tiếp đối mặt qua bạch quỷ vương Biết loại quái vật này, tại cấp 3 bên trong cũng coi là mạnh. Dựa theo yêu thú bình phán tiêu chuẩn, tối thiểu coi là cái trung phẩm, nhất là cái kia một thân cường hãn lục thể, khó đánh cho vô cùng. Bình thường mới vừa tiến vào đến khải minh kỳ tu sĩ, khả năng cũng không là đối thủ. Nàng nghe nói quá trình chiến đấu, nhưng nàng cảm thấy, lục triều hy cố nhiên có gia tộc trưởng bối lưu lại bảo vật, khả năng giết đầu này bạch quỷ vương, vẫn là một kiện rất chuyện khó khăn. Có thể làm được, vậy người này bản thân cũng tự có đáng giá tán thưởng chỗ Bồi tiếp công tôn Mỹ trò chuyện một hồi, vị này khải minh tu sĩ rời đi rồi. Hiện tại toàn bộ tiền tuyến tình hình chiến đấu đều rất kịch liệt. Một vị khải minh tu sĩ, là nguyên một phiến chiến khu điểm chống đỡ, đã phi một trấn bên này không sao, nàng kia tự nhiên cũng sẽ không lưu thêm. Lúc đầu, Lục Triều Hy còn cảm thấy, vị tiền bối này sẽ nhân cơ hội này đem công tôn hạ cho mang đi, nhưng là cũng không có. Vậy liền mặc kệ, bình thường tới đi. Tại công tôn Mỹ trước khi đi, Lục Thanh cho Lục Triều Hy nhắc nhở một câu. Đi lên hỏi lại tiếng khỏe, thuận tiện nói một chút, về sau có thể hay không truyền tin truyền thư cho nàng. Hở! Lục Triều Hy nghe xong, cảm thấy đây quả thật là rất trọng yếu, thế là vội vàng mà đi. Đã nghe được Lục Triều Hy, công tôn mị cởi lớn nhận lời rồi, sau đó liền khống chế tọa kỵ bay đi. Lục Triều Hy thật cao hứng, hạ tại trong lòng cùng Lục Thanh đối thoại, dạng này, chúng ta liền xem như tiến thêm một bước kéo gần lại cùng công tôn ra quan hệ a ừm hảo hảo kinh doanh. Công tôn thị tại Tuyết Châu tại ngàn năm, chiến hậu nếu là thuận lợi, có thể dựng vào một đầu mậu dịch dây, là thật không tệ thu nhập nơi phát ra. Đợi trở về ta hãy cùng thất đệ hảo hảo thương lượng một chút. Lục ra nguyên bản cùng Tuyết Châu công tôn ra không có gì giao tình, giữa hai bên chênh lệch cũng rất lớn. Công tôn ra là ngàn năm hà môn, tổ tiên tích lũy đi ra tu sĩ Kim Đan có bốn người, cao nhất thời điểm, một nhà hai Kim Đan, thanh danh vô lượng. Cho dù là những năm gần đây nghèo túng xa suốt chút, Nhưng là có 7 cái khải minh tu sĩ, vượt qua 60 trúc cơ tu sĩ, là tuyết châu ba cái quái vật khổng lồ thứ nhất. Mượn công tôn hạm như thế cái ngoài ý muốn nhân vật, lại thêm lần này cùng công tôn Mỹ liên hệ với, hai nhà xem như bước đầu đã có giao tình. Đương nhiên, loại này giao tình cũng không tính bao sâu dày, nhưng có thể theo tương lai kết giao, càng ngày càng thâm hậu. Sau đó mấy ngày, phi một chấn nơi này coi là gió hêm sóng lặng. Một đầu cấp 3 bạch quỷ vương chết ở chỗ này. Có lẽ đối với bạch quỷ nhóm mà nói, cũng là một loại trọng đại uy hiếp. Đồng thời, 3 tháng này đến nay, cộng lại không sai biệt lắm phải có hơn ngàn bạch quỷ chết tại nơi đây, xung quanh chỉ sợ cũng không có gì cường lực hóa sát. Thế là, tính cả lục gia đoàn ở bên trong ba cái trăm người đoàn, thuận lợi hoàn thành thủ vệ phi 3 tháng nhiệm vụ. Mới ba cái trăm người đoàn đến nơi đây, đem bọn hắn thay quân xuống dưới. Người khác không xen vào rồi, lục triều hy mang theo đoàn đội, từ đông bắc liêu quận tiền tuyến. Quay trở về Tuyết Châu bên trong Nam Hàn Phong bảo. Tại giao tiếp nhiệm vụ về sau, Lục Gia sẽ có gần 2 tháng đến tu chỉnh. Đoàn đội tạm thời giải tán, hiện tại bọn hắn đoàn bên trong người còn sống, có 80 đến, riêng phần mình yêu làm gì làm gì đi, chỉ cần lần tiếp theo tập kết thời điểm có thể đúng chỗ liền xong việc. Mà Lục Chiêu Hy chính mình, thì dựa theo phụ thân bằng giao, lập tức tìm quan hệ, muốn tìm tốt điểm động phủ, làm đột phá Khải Minh chuẩn bị. Hắn không có ý định kéo tới về nhà. Bạch quỷ đi về phía nam một trận chiến này, không biết muốn kéo tới phù hợp mới có thể thực sự kết thúc, lục Triều hy trước đó lấy được thiên khải, cũng không thể kéo lâu như vậy. Hùng chi, sớm một chút đột phá, tại đây trận chiến sự ở bên trong, liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, lui một bức giảng, cũng càng có thể bảo chứng an toàn của mình. Nhưng này chuyện, cũng không thuận lợi. Cũng không phải có người từ đó cản trở cái gì, chủ yếu là cái này to như vậy một cái hàn phong bảo, kỳ thật chính là cái cấp 2 nhân công linh mạch. Phạm vi bao trùm lớn, nhưng chèo chống tu sĩ số lượng nhiều, nhưng linh khí khối lượng cũng liền như thế. Khải Minh tu sĩ ở chỗ này, là muốn chính mình rút ra linh thạch bên trong linh khí mới có thể duy trì bình thường tu luyện, ước chừng một tháng 100 khỏa linh thạch tiêu hao. Nhưng đây là Khải Minh tu sĩ duy trì tu luyện cần thiết đấy, tại đột phá lúc, đối với ngoại giới linh khí nhu cầu cao hơn, chỉ dựa vào linh thạch đến bổ, quá đắt giá. Quý thị cũng thôi đi, mấu chốt còn chưa nhất định dùng tốt. Việc này bị tổn thương đầu góc Nhưng cuối cùng vẫn là Lục Thanh cái này làm cha cho hắn làm xong. Hắn dò xét được tiền tuyến Liêu quận có nhất trung hình gia tộc, Tân Phúc Sơn Kiều thị chỗ đoàn đội, ở tiền tuyến trong chiến tranh tao ngộ đại cổ Bạch Quỷ, toàn bộ đoàn bị diệt. Lam bản điệu gia tộc, bọn hắn cũng không giống như là Phi Vân Châu gia tộc đồng dạng, chỉ cần phái ra một phần năm tu sĩ tham chiến liền xong việc. Nhất là Liêu quận vốn là gặp chiến hỏa, Liêu quận tu sĩ cơ hồ toàn thể đều bị độc viên. Cái này vừa diệt, liền thật là di tộc. Bây giờ Kiều thị, người còn sống? chỉ còn lại có giả yếu tàn tật rồi. Nhưng tiểu thị Tân Phúc Sơn lại là một chỗ cấp 3 linh mạch. Mặc dù người ta vừa di tộc, liền muốn đi mượn người ta địa bàn, có chút không tốt lắm, nhưng tạm thời xem ra cũng không có gì khác lựa chọn tốt rồi. Đương nhiên, không chào hỏi liền tự mình chạy tới, quá không đạo nghĩa. Vì thế, Lục Triều Hy có liên lạc công tôn ra, thỉnh cầu hỗ trợ. Công tôn ra đáp ứng. chương 87, Triều Hy Khải Minh Công tôn thị đại bản doanh, ngay tại Liêu Quận. Liêu quận cái khác cỡ trung tiểu gia tộc, trên bản chất đều là bọn họ phụ thuộc, cái này Tân Phúc Sơn kiểu thị cũng giống như vậy. Tiểu thị một môn hai trúc cơ, có thể chiếm đóng một cái cấp 3 linh mạch, dựa vào là nhất định là công tôn thị ủng hộ. Hiện tại, công tôn thị đáp ứng hỗ trợ, cái kia người bên ngoài thì càng không có tư cách gì nhiều bi bi rồi. Đương nhiên, lục gia cũng phải đánh đổi một số thứ. Tiểu thị xem như gặp tại hòa lớn, gần như diệt môn. Nhưng tốt xấu còn có trên dưới 100 cái tộc nhân tại. Mặc dù lớn phần lớn là phạm nhân, nhưng cũng có một chút niên kỷ rất nhỏ thanh niên tu sĩ, làm hòa chủng. Công tôn thị nói, lục triều hy muốn mượn dùng tân phúc sơn linh mạch một tháng, đó không thành vấn đề, dù sao hiện tại kiểu thị cũng không cần đến. Nhưng bọn hắn đến lưu lại 500 công hơn cho kiểu thị, làm tiền thuê, giúp đỡ một phen. Liên thuê một tháng, giá tiền này có chút đắt, nhưng công tôn thị có thể giúp đỡ, đã tính không sai. Với lại, người ta tiểu thị nhất tộc, vừa gặp đại nạn, đồng đạo giúp đỡ một cái. Cũng nói qua được, chuyển đi cũng là mỹ danh. Chủ yếu nhất vâng, cái này trong lúc nhất thời, ngoại trừ Tân Phúc Sơn bên ngoài, thật đúng là không tốt lân cận tìm tới phù hợp có thể sử dụng cấp 3 linh mạch. Với lại, trước đó cái này lật một cái, lục ra kiếm tám công hân. Tiêu xài 500 mà thôi, mưa bụi rồi. Tại lục chiều hy bắt đầu thử nghiệm tiến hành đột phá thời điểm, lục thanh tự nhiên mà vậy cho hắn đổi cái kia, đột phá bình cảnh, tam tinh hiếm có. 400 nghiệp lực hoa một cái rơi. Trong tay hắn nghiệp lực trở lại vừa mới phá ngàn dáng vẻ. Lục Thanh lấy kinh nghiệm của mình phán đoán, Lục Triều Hy đột phá sát xuất hẳn là rất cao rất cao, mặc dù hắn không có thiên lôi thần mục dạng này, thiên tài địa bảo đưa cho hắn hộ giá hộ thống, nhưng song linh căn thiên phú cùng kinh nghiệm bản thân đều để hắn đột phá sát suất thành công tăng lên rất nhiều. Mà chủ yếu nhất là Lục Thanh tốn hao ở trên người hắn, khải minh lực lượng cùng đột phá bình cảnh, cái này hai đồ chơi cộng lại, nhưng bỏ ra hắn 750 điểm nghiệp lực rồi. Nhưng cuối cùng như thế, làm cha ruột, lục thanh vẫn tránh không được quan tâm sẽ bị loạn. hắn canh giữ ở bên ngoài, thời khác chú ý trong tính thất tình huống. Đột phá khải minh động tĩnh, so đột phá trúc cơ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ cấp 3 linh mạch mỗi ngày chỗ sản xuất linh khí, hơn phân nửa bị lục triều hy dẫn động, hội tụ tại tính thất tại xung quanh. Nhưng cũng còn tốt, tân phúc sơn bên trên, hiện tại cũng không có nhiều tu sĩ, không tồn tại tranh đoạt vấn đề, lục triều hy có thể an tâm hưởng thụ tất cả linh khí tẩy lễ. Từ trúc cơ đột phá Khải Minh, đó là thần hồn thăng hoa. Lấy thân thể linh lực làm đầu nguồn, dẫn ngoại giới chi linh chọc tức, đối, với, thần hồn tiến hành không ngừng tẩy lễ, thành công dĩ nhiên chính là Khải Minh tu sĩ rồi. Còn nếu là thất bại, thì khó tránh khỏi thần hồn bị thương nặng. Cùng trúc cơ khác biệt, quá trình này, khó khăn nhất cùng nguy hiểm đấy, là ước chừng 7 ngày chuẩn bị về sau, dẫn linh lực bắt đầu triệt để thăng hoa thần hồn giai đoạn này. Cũng chính là ngày thứ 7 đến 15 ngày tả hưu thời điểm. Phía trước 7 ngày trôi qua về sau, bao phủ tại tinh thất xung quanh linh khí, trở nên càng thêm nồng nặng. Những linh khí này, thậm chí hóa hình trở thành một mảnh sương ngủ đem toàn bộ tinh thất trôi lồng đóng. Lục Thanh Tâm tỉnh, cũng biến thành càng căng thẳng hơn. Sau đó lại là 7 ngày, hữu kinh vô hiểm, Lục Triều Hy chưa từng thất bại. Theo thời gian một ngày một ngày đi qua, Lục Thanh Tâm cũng từng điểm từng điểm đem thả xuống. Nguy hiểm nhất cửa ải khó khăn đã qua, còn giữ lại, chính là thu nạp linh lực, vương chắc cảnh giới Tại lục triều hy bế quan ngày thứ 23, mươi tràn ngập tại tinh thất xung quanh đấy, linh khí hóa thành sương mù, đống nhiên thu nạp, khoảng chừng tĩnh thất lên trên trời xa mấy mét địa phương còn có một số những sương mù này ở bên trong, đột nhiên tuôn ra một trận sấm sét vang dội. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là là thiên lôi, mà là lục triều hy tu hành lôi thuộc tính công pháp dấu hiệu. Điều này đại biểu lấy lục triều hy đã hoàn thành đột phá, thân ảnh của hắn khống chế phi kiếm tại một mảnh màu vàng kim lôi trọng tức phía dưới chậm rãi tới. Khi hắn ngoài cửa, 10 vị lục gia tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Nhìn thấy một màn này, lục nhiếm đỉnh, lục đình viễn, lục đình châu ba người cầm đầu, đồng loạt quỳ xuống, dập đầu. Chúc mừng tộc trưởng, thành tựu khải minh. Trong lòng mọi người vui sướng, vô cùng chân thành. Lục triều hy có thể thành tựu khải minh, đối với lục thị nhất tộc tương lai, trợ giúp thực sự quá lớn. Lục gia trăm năm lịch sử, 50 vị trí đầu năm không có gì dễ nói. Thời điểm đó lục gia, kỳ thật cũng không có mấy người liền xem như chữ lót đỉnh, niên kỷ cũng đều còn nhỏ. Lục ra, chẳng khác nào lục thanh. Lục thanh trọng thương bắt đầu bế quan về sau, lại gặp gặp mấy lần đại nạn, nguyên bản vừa mới một sinh ra liền cơ hồ đứng tại phi vân châu đỉnh lục gia, đống nhiên phát hiện, không có lao tổ tông, chính mình chẳng phải là cái gì. tại lao tổ dưới sự trợ giúp, lục gia ngắn ngủi trong mấy chục năm liền bồi dưỡng được mấy tên trúc cơ tu sĩ, so với tu sĩ bình thường gia tộc cơ sở thật tốt hơn nhiều, nhưng cùng một chút chân chính danh môn so sánh nội tình bên trên kém cách căn bản không pháp xóa đi. Gia tộc năm đó nếu là muốn thì có một cái khải minh tu sĩ, làm sao về phần cho tới bây giờ tình trạng. Những năm gần đây gia tộc phát triển càng ngày càng tốt 15 năm ở giữa thì có lại một lần hương khởi y tứ. Nhưng là trong nhà từ đầu đến cuối không có một cái cường đại tu sĩ tòa chấn điểm này luôn luôn để cho người ta cảm thấy phi thường bất an, cảm thấy đây hết thể phát triển, đều chỉ bất quá là trong kính bọn nước. Kim đan khó được Khải Minh dù sao cũng phải có một cái. Hiện tại, mười mấy năm trước mỗi ngày nói xong trọng thường, động liên tục tay cũng khó khăn tộc trưởng đại nhân, không chỉ có khỏi bệnh tái xuất, thậm chí lúc trước một trận chiến bên trong đại phát thần uy, chém giết cấp 3 bạch quỷ, bây giờ càng là trực tiếp đột phá trở thành Khải Minh tu sĩ. Đây là đại hỷ sự tình. Đại biểu cho gia tộc căn cơ, chân chính ổn xuống. Khải Minh kỳ tu sĩ, thọ nguyên chừng 280 năm. Lục chiều hy năm nay mới 124 tuổi. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói cũng không tính là quá giả, chớ nói chi là Khải Minh rồi. Nếu không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn, Lục Triều Hy nói ít cũng có thể che chở gia tộc hơn 100 năm. Trong vòng trăm năm, Lục gia không cần lo lắng cao thủ vấn đề. Khải Minh kỳ tu sĩ, tại toàn bộ Phi Vân Châu, tuyệt đối coi là tầng cao nhất nhân vật. Thanh phong môn Khải Minh tu sĩ, vừa rồi chẳng qua 24 người, toàn Phi Vân Châu cộng lại cũng sẽ không vượt qua 30 cái, Lục Triều Hy đưa thân một trong số đó. Cái kia còn sợ cái gì? Lục thị từ địch, bình an triệu thị, bản ra thực lực cũng bất quá một khải minh bảy trúc cơ mà thôi. Cứ việc trúc cơ tu sĩ số lượng còn kém rất nhiều, nhưng ít ra tầng chốt nhất chiến lược. Ách, triệu ra triệu chính kha là khải minh 5 tầng, vẫn có chút tranh lệch, Nhưng ít ra không kém đại giai đoạn. Lục triều hy còn trẻ, tương lai vững bước liền lớp tu luyện, kim đan không dám nói, khải minh 7-8 tầng vấn đề dù sao sẽ không quá lớn. Càng có gì hơn hướng, tự mình một vị khác tiền bối. Lục Minh Triều những năm gần đây biểu hiện cũng là cực kỳ trói mắt đấy, lấy tam linh căn thiên phú, tại trúc cơ kỳ cũng có thể 2-3 năm liền tăng lên tầng 1 tu vi. Có lẽ, nàng tương lai Khải Minh cũng có hy vọng. Đương nhiên, gia tộc những này luyện khí tu sĩ cũng không biết Lục Minh Triều đã là song linh căn rồi, bằng không, lòng tin của bọn hắn sẽ càng đầy. Lục ra, có hy vọng phục hưng. Chương 88, sắp biến thiên. Hàn Phong bảo ở bên trong, Triệu Chính Kha mang theo Triệu gia đoàn đội. Mới vừa từ tiền tuyến xuống tới Tu sĩ nếu như không phải đối mặt quá mức cực đoan tình huống Rất ít đem mình dáng vẻ khiến cho quá lung túng Bọn hắn cũng giống vậy Nhưng là từ thần sắc của bọn hắn ở bên trong Lại có thể dễ dàng nhìn ra Bọn hắn hiện tại cũng rất mệt mỏi Với lại mang theo có chút chật vật Bốn tháng trước Triệu chính khai trong nhà Nghe nói Hàn Phong bảo ở bên trong Hắn nhà chất Triệu bình cốc sự tình Triệu ra tại tông môn tu sĩ Cùng tông môn bên ngoài ra tộc cấu kết Tham ô bán trộm vật liệu chiến tranh. Đó là tội lớn rồi. Triệu Bình Cốc lúc này bị chụp chết rồi, hắn Triệu Chính Kha đã không còn gì để nói đấy. Theo lý giảng, vấn đề này phải làm rất bí ẩn, nhưng làm sao lại đột nhiên như vậy bị vạch trần đi ra. Với lại, trước đó cũng một điểm ngoại nhân điều tra dấu hiệu đều không có, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Càng làm cho hắn tức giận vâng, vạch trần việc này đấy, vẫn là lao đối đầu lục ra. Nếu không phải tại thời chiến, Tông Môn có lệnh cấm. Nghiêm cấm phi Vân Châu các gia tộc tại Bạch Quỷ Thai ương chưa bình định trước đó, lẫn nhau trinh phạt động thủ chém giết, vậy hắn hận không thể lúc ấy liền dẫn người đi Ngọc Kiên Sơn, bình lục ra. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn biết, bọn hắn triệu ra phiền phức lớn rồi. Hắn sợ nhất chính là triệu bình quốc sau khi chết, cái này bê bối sẽ chuyển khắp nơi đều có, nhất là lục ra, phi thưởng có đem đem ra công khai động cơ. Vấn đề này thật muốn đã xảy ra, cái kia triệu già bản ra bản gia. Bởi vậy diệt môn cũng là rất có thể đấy. Chỉ sợ đến lúc đó, chỉ có triệu ra tại tông môn tu sĩ, có thể tại triệu tử đàn cái này kim đan láo tổ phù hộ hạ không có việc gì. Nhưng cám ơn trời đất, chuyện này cũng không có phát sinh. Hắn cũng muốn được rõ ràng, không phải lục ra không muốn làm, mà là tông môn không cho. Dù sao, cái này bê bối cũng dính đến tông môn, chuyển ra ngoài, đối với thanh phong môn thanh danh của mình cũng là đả kích rất lớn. Nhưng này cũng không có nghĩa là triệu ra không sao trừng phạt tất nhiên mà nhưng sẽ đến. Tại xác định các biện pháp trừng phạt xuống tới trước đó, triệu chính kha vội vàng đi tin liên hệ rồi triệu tử đan lao tổ, muốn cầu cứu, sau đó bị lao tổ truyền tin mắng to một trận rồi. Mang tin tới, là một vị cùng triệu chính kha cùng thế hệ họ triệu tông môn tu sĩ, trong lời nói cũng mang theo trách cứ. Thập nhất ca, gia tộc lần này thật sự làm sai, thời điểm khen chốt, có thể nào vì một chút lợi ích làm chuyện thế này. Liền xem như làm, sao lại có thể làm việc như thế không dày để lục ra biết được. Lão tổ nghe tức giận đến đều nôn ra máu. Lão tổ. Đã hoàn hảo. Triệu Chính Kha khi đó hỏi được rất cẩn thận từng ly từng tí. Thật không tốt. Lão tổ thế nhưng là tu sĩ kim đan, sinh điểm trọc tức đều sẽ nôn ra máu, thập nhất ca chính ngươi ngẫm lại đâu. Người này thở dài, đạo, lão tổ đại nạn sắp tới, thân thể là ngày càng lộn bại rồi. Lần này, lão nhân ra ông ta xuất quan, nói hồi lâu, bán rất nhiều mặt mũi rồi mới đem chuyện này áp xuống tới hơn phân nửa. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp đó, thông môn nói như thế nào, giống như gì làm đi. Mà cuối cùng, trừng phạt kết quả xuống. 40.000 linh thạch phạt tiền, con số này theo triệu chính kha, cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng trừng phạt. Mặc dù số lượng rất lớn, nhưng nếu như có thể dùng tiền liền giải quyết hết vấn đề này, vậy coi như là tốt. Mà hạng thứ hai trừng phạt, liền để hắn rất khó chịu, hắn cần lại mang 40 vị gia tộc tu sĩ, cùng hai tên trúc cơ tu sĩ đến Tuyết Châu Hàn Phong bảo đi đưa tin. cứ như vậy, triệu gia thì có hơn phân nửa lực lượng lên tiền tuyến rồi. tất cả triệu thị tu sĩ đều bị tập kết một đoàn, so với bình thường hạng A đoàn còn muốn càng mạnh rất nhiều. mạnh hơn đoàn đội, ấn lý giảng đương nhiên sinh tồn tỷ lệ càng nhiều, nhưng cái này cũng muốn nhìn đối mặt chiến sự độ khó như thế nào. cả ngày bị phái đi đánh thành chiến lũy, tổn thất kia cũng sẽ không nhỏ. loại này lo lắng đã trở thành hiện thực. 4 tháng ở giữa, triệu gia bị yêu cầu đánh ba cái xuất kích nhiệm vụ còn gánh chịu một cái rất gian khổ phòng thủ nhiệm vụ. Ở giữa, còn đụng phải hai lần cấp 3 bạch quỷ, triệu chính kha đều là liều lên tính mệnh, vận dụng gia tộc bí bảo, mới đem xử lý. Tính được, bọn hắn triệu gia đoàn đoán chừng phải lừa hơn 35,000 công hơn Nhưng mà dựa theo phạt lệnh, bọn hắn kiếm được tất cả công hơn toàn bộ đều muốn đánh một nửa chiết khấu gãy. 25.000 công hơn quy ra xuống tới, mới không đến 20.000. Mấu chốt là khoản này công hơn bọn hắn cũng lấy không được. Muốn quy ra tiến bọn hắn còn không có giao tận cái kia 20.000 ngàn linh thạch tiền nợ bên trong. Mà tại cái này 4 tháng ở giữa, Triệu gia tổng cộng chết hơn 30 tu sĩ, trong đó bao gồm 2 vị trúc cơ tu sĩ. Máu thảm. Triệu gia vì thế trả ra đại giới cũng đầy đủ nặng nề. Tham 20 ngàn, phun ra ngoài chí ít 60.000, ngàn, còn gãy hai cái trúc cơ tu sĩ. Riêng này hai cái trúc cơ tu sĩ mệnh đều muốn so một hai vạn linh thạch đáng tiền. Nghĩ vậy sự tình Triệu Chính kha liền càng thống hận lục ra rồi. Còn tốt lần này trở lại Hàn Phong Bảo, bọn hắn Triệu gia đoàn đội, rốt cuộc có thể thu hoạch được một lần tương đối dài thời gian nghỉ dưỡng sức. Triệu gia tại phạm sai lầm về sau, ở chiến trường bên trên còn tính là ra sức, trên tông môn mặt cũng coi là hết giận. đương nhiên, chủ yếu vẫn là đông đảo Triệu gia tu sĩ tại trong tông môn hoạt động kết quả. Cho đến bây giờ, Triệu gia sự tình cơ bản xem như bình rồi, ngoại trừ còn có mấy ngàn linh thạch tiền nợ không trả rõ ràng bên ngoài. Trở lại Hàn Phong bảo, vừa mới nghỉ ngơi xuống tới, thì có một tin tức, chuyển vào Triệu Chính Kha trong lỗ thai. Lục Triều Hy khải minh rồi. Triệu Chính Kha có chút thất lễ, việc này thật chứ. Thiên chân vạn xác. Chuyển tin cái vị kia gia tộc tu sĩ, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, toàn Hàn Phong bảo đều chuyển khắp, đây là gần nhất lớn nhất một cái tin tức. Không nghe nói hắn Lục ra cầm tới qua thiên lôi thần một A. Hẳn là... là trực tiếp đột phá. Rất có thể là triệu chính kha xoa mi tâm của mình. Những năm này, lục ra lại lần nữa ngôi đầu lên ý tứ, hắn cũng là biết đến, nhưng là không quá để ý. Năm đó kém chút diệt lục ra cả nhà thời điểm, chọc giận trong tông môn lục thanh từng đã là một vị bạn thân. Người kia gọi Hải Tam Đức, là thanh phong môn ba vị kim đan lão tổ bên trong một cái, cùng lục thanh quan hệ có thể tính cả là bằng hưu. Nghe nói hắn năm đó cùng triệu tử đan đại xảo một khung, để triệu ra đừng quá mức, làm người lưu một đường, lúc này mới bỏ dở hai nhà chiến tranh. Từ đó về sau, triệu gia không lại đặc biệt nhằm vào qua lục gia rồi. Thứ nhất là tông môn mặt mũi đến cho, một phương diện khác, chủ yếu là sau này tuế nguyệt, lục thị đã hoàn toàn không có đủ cùng triệu thị thực lực cạnh tranh rồi. Lục gia ngoi đầu lên, nhưng là tiểu như vậy, lực ảnh hưởng ngay cả Bình Diêu huyện đều không ra, cùng triệu gia cái này an lăng thứ nhất hảo môn làm sao so. Kết quả, cái này để người ta tại Hàn Phong bảo cho bày một đạo, bệnh thiếu máu một lớn đợt. Hắn còn nắm lấy chờ chiến tranh kết thúc về sau. Trở về làm sao cùng lục ra tính sổ sách đâu, kết quả cái này lại nghe nói lục triều hy thành tiểu khải minh rồi. Toàn bộ an lăng quận, ngoại trừ thanh phong môn đóng quân tu sĩ bên ngoài, liền hắn triệu chính kha một cái khải minh, đây cũng chính là triệu thị có thể hoành phách an lăng mấy chục năm trọng yếu nguyên nhân. Nhưng lục triều hy khải minh rồi, tương lai rất nhiều chuyện biến số cũng quá nhiều. Trước đó, muốn trả thù lục thị, còn dễ nói. Hiện tại, còn muốn chên ép. Đến cân nhắc một chút rồi. Nhất là lần này triệu thị trong chiến tranh suốt huyết nhiều, đúng vậy hư nhược thời điểm. Này lên kia xuống, tương lai an lăng. Sắp trở trời rồi. Nghĩ tới đây, triệu chính khai nhất thời khó bình nỗi lòng. chương 89, ta có thể tu luyện. Triệu ra người kêu lời nói nếu là đúng, Hàn Phong bảo gần đây lớn nhất tin tức, chính là lục triều hy thành tiểu khải minh. Chuyện này không giấu được, lục ra cũng không nghĩ giấu, quang minh chính đại liền đem ra công khai rồi. Quả nhiên, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Khải Minh tu sĩ, đó là rất khó được đấy. Toàn bộ Phi Vân Châu đảo đi thanh phong môn bên ngoài, hết thẻ cũng liền sau cái. Bây giờ là 7 cái rồi. Người người đều cảm thấy đã lủi bại lục ra, hiện tại thật sự ổn. Thậm chí ngay cả thanh phong môn, đều có tốt như thế ý tứ. Bọn hắn biết lục chiều hy vừa mới đột phá, đúng vậy vương chắc cảnh giới thời điểm, thế là bút lớn bung lên một cái, đem bọn hắn nguyên bản chỉ có 2 tháng chỉnh đốn kỳ, kéo dài đến 4 tháng. Tân Phúc Sơn chỗ này cấp 3 linh mạch.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 Linh khí từ hệ thống tiếp tế. Trao đổi thương thành sẽ lại càng dễ soát ra cao tinh cấp hạng mục trao đổi, cũng giải tỏa tứ tinh hạng mục trao đổi đổi mới xác suất. Đổi mới thương thành tiêu hao nghiệp lực tăng lên đến 15 điểm. Trinh chiến hình thức đổi mới cần thiết nghiệp lực vì. thành you, Tam tinh gia tộc. Gia tộc đẳng cấp tăng lên đến Tam tinh, ban thưởng 500 nghiệp lực. Tại Lục Triều hy vừa mới đột phá đến Khải Minh kỳ thời điểm, cái này ba đầu tin tức liền liên tiếp trà đi ra. Nghiệp lực trực tiếp tăng 1000. Lấy không?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 có thể trước tiên xuất thủ những này ngựa mặc dù hình thái chuyển biến rất lớn nhưng là từ vi thế nhìn lên vẫn vẫn chỉ là cấp một cấp độ nhiều nhất trưởng thành thủy linh mã đều đạt đến cấp một thượng phẩm dáng vẻ nhưng là có hai thất trở thành cấp 2 linh thú đây chính là cái gọi là cá thể khác biệt thoát ly tuần thú thuật không chế cũng chính là cái này hai thất thành tiểu cấp hai thủy linh mã lục tuyết đình thận trọng không chế phi kiếm tới gần có vài thất linh mã phát hiện nàng ních lại gần thân mật đem đầu hướng trên người nàng cọ sát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 Nhưng không hề nghi ngờ, lần này Thủy Linh Mã 7 thăng tinh, cực kỳ thành công. Thủy Linh Mã vẫn là Thủy Linh Mã, cấp 1 vẫn là cấp 1, vẹn vẹn một cái tiểu phẩm cấp tăng lên, cũng không phải là chất biến. Dù là đàn ngựa bên trong, ra 2 thất cấp 2 Linh Mã, vậy cũng chỉ là nhiều một bút ích lợi thôi. Nhưng mấu chốt nhất vâng, những này Thủy Linh Mã 7 hoàn thành bản chất tiến hóa, sinh mệnh hình thái đều đã xảy ra chuyển biến. Càng xinh đẹp hơn, càng thêm linh động bề ngoài bên trên biến hóa không nói đến rồi chủ yếu nhất vâng.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 thung bay ở bọn hắn trên đầu lục thanh, cười lạnh liên tục. tiểu tử túi, còn không phải muốn tới cho ngươi láo tổ tông dập đầu. văn ân trở về tin tức, vẫn là bị trong cuộc chiến chủ cột chú ý tới. đây nhất định không gạt được, cũng không cần giầu diếm. những cái kia túi chứa vật, nhiễm đình cầm đi, nàng sẽ đem những vật này mang về tân phúc sơn. những này người khác trên túi chứa vật, đều cũng có cấm chế, mở ra vẫn phải tốn chút công phu. mà văn ân thì bị chiêu đã đến liêu quận, rất nhiều chuyện.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 Hắn còn chiếm được một bút công hân ban thưởng, chừng 1.000 điểm, đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, cái này cũng không ít rồi. Lại tính cả trong năm qua nửa gần trong thời gian 2 năm đã sinh đả tử, Lục Văn Ân trong cuộc chiến tranh này, đã để giành được 1.500 điểm công hân rồi, khoảng cách trao đổi trúc cơ đan, lại tới gần một bước. Để lại cho hắn thời gian, còn có 12 năm. chương 99, nhặt Thi Thu Hoạch Văn Ân trúc cơ sự tình, lục gia thượng tầng, giống như là triều hy những người này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 Từng cái lần lượt bị làm mở. Cái kia khải minh kỳ tu sĩ lưu lại túi chữ vật, phá lệ khó làm, cuối cùng vẫn là lục Triều hy xuất thủ, mới cho làm mở. Những này trong túi chữ vật, luyện khí tu sĩ lưu lại chỉ có một nửa mà thôi. Lúc ấy trên chiến trường túi chữ vật rất nhiều đấy, nhưng xung quanh hoàn cảnh cũng không tính được an toàn, thời gian cũng không có như vậy dư giả, nắm chặt trước tiên đem một chút giá trị tương đối cao đoạt tới tay là được rồi. Giống như là luyện khí tu sĩ túi chữ vật, dù sao cũng không đáng mấy đồng tiền.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 Cấp 3 bạch quỷ tích lũy đã đến hai cái giai đoạn tính ban thưởng hết thể có hai đầu tích lũy đánh giết bạch quỷ số lượng đạt tới 200 con ban thưởng 100 nghiệp lực tích lũy đánh giết cấp hai bạch quỷ 10 con ban thưởng nghiệp lực cấp 3 bạch quỷ tiếp theo giai đoạn ban thưởng đến tích lũy giết 5 con đoán chừng lần này trong chiến tranh muốn đạt thành cái mục tiêu này không đùa rồi Mặc dù Lục Triều Hy đã thành tiểu Khải Minh nhưng là hắn đơn đấu bạch quỷ Vương vẫn tương đối cật lực tính nguy hiểm không nhỏ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 cái này có thể nương theo hắn cùng một chỗ công kích, đồng thời còn có thể hỗ trợ ngăn cản một lần trí mạng công kích hạng ngục trao đổi, vẫn là làm ra tác dụng đấy. Không phải lục triều hy liền xem như có thể đánh thắng, cũng phải được không nhẹ thương. Mà không có gì ngoài giai đoạn tính ban thưởng bên ngoài, lục thanh còn lấy được ba cái nhiệm vụ ban thưởng. chương 101, tẩy thủy thoát phản pháp, hai cái công thành nhiệm vụ, bị tính hoàn thành hai cái nhị tinh nhiệm vụ, một cái trợ giúp nhiệm vụ, thì bị tính làm tam tinh nhiệm vụ, ba cái nhiệm vụ.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 Lục Thanh cũng phải soát trước hai lần rồi, vận khí không tệ, cái này hai lần đổi mới, liền phải tới 8 cái hạng ngục trao đổi, tam tinh có ba cái, trong này còn soát đi ra cái, Khải Minh lực lượng, nhưng hắn phát hiện không dùng được. Lục Chiêu Hi đương nhiên không cần, nhưng cái này tuyển hạng lại chỉ có thể cho trúc cơ tu sĩ dùng. Tham chiến Lục gia tu sĩ bên trong, không trúc cơ, ngoại trừ Chiêu Hi bên ngoài tất cả đều là luyện khí. Trước lưu tại trong tay đi, cái đồ chơi này rất hữu dụng.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 Nhưng bây giờ trong tay kỳ thật không có nhiều như vậy, chỉ có 10.009 dáng vẻ. Công Hân, cũng không thể tất cả đều tích lũy khi thần giữ của. Cái này kiếm được Công Hân, nhất định là muốn xuất ra đi hoa một bộ phận đấy. Lợi dụng Công Hân đem đổi lấy chút cơ đan, đây đúng là cơ hội rất tốt, nhưng nhiều như vậy Công Hân toàn lấy ra làm chuyện này, cũng không nhất định là lựa chọn tốt. Địa phương khác, cũng giống vậy cần tiêu hết một chút. Với lại rất có hoa tất yếu. Có một bút là tiêu vào kiều ra trên thân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 Cơ hồ đều bị tàn sát trống không. Ninh Bình trấn, là Liêu quận Tây Bắc 3 huyện thứ nhất hiếu Tây huyện cấp dưới một cái thôn trấn. Trước mắt, cái này Bạch Quỷ Vương tung tích, hẳn là ngay tại Tây Bắc 3 huyện hoàn cảnh bên trong. Giống như là lục gia đoàn dẫn tới cùng loại nhiệm vụ, không phải số ít. Bọn hắn sẽ dựa theo các đoàn biên chế, từ bốn phương tám hướng, từng bước hướng vào phía trong tiêu diệt toàn bộ Bạch Quỷ, cũng từng bước một thu nhỏ vòng ngây, cho đến đem cái kia cấp 4 Bạch Quỷ hoàng ép ra ngoài. Trong thời gian này, hai vị hải tam đốc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 Trương Thanh Trấn cũng không gần, chiếu cố trong đoàn đội luyện khí tu sĩ tốc độ, đi qua ánh sáng trên đường, cũng phải tốn bên trên thời gian một ngày, nếu như đụng phải chiến đấu, vậy liền vẫn phải khắc tính. Nhưng lại tại bọn hắn rời đi hiếu Tây Huyền Thành, Tây Bắc mà đi không đến 3 canh giờ lúc, phía đông, địa phương vô cùng xa xôi, đồng nhiên có một đạo kịch liệt chớp lóe xuất hiện. Thời qua một phút, mãnh liệt linh lực ba động, liền chuyển tới. Đám người kinh hãi, bọn hắn có thể phân tích ra được, cái này linh lực ba động. Chỉ ít phát sinh ở cách bọn họ gần hai ngày đường xa trình địa phương. Cách xa như vậy, vậy mà đều có thể chuyển đến. Cái kia hẳn là bạch quỷ hoàng hiện thân không thể nghi ngờ. chương 103, Huy Hoàng Thiên uy, Minh Chủ tăng thêm, Cảm Tạ, Phú Khen, Đại Lao Khen Thưởng. Thấy cảnh này, có chút luyện khí tu sĩ còn ngộng ngộng mê mê đấy, nhưng chút cơ trở lên người, đều có thể đánh giá ra, cách như thế xa xôi khoảng cách, đều có thể có như thế hung mãnh linh lực ba động chuyển đến.